Các bạn Cuốn sách Lời La Mắng của Chị Gái Tác giả Kimmy Kijang Minh Dịch Phần 3 Sự Nghiệp Thời kỳ chuyển việc Hãy đặt câu hỏi với 10.000 giờ của em Trong số nhân viên công ty chị có một bạn như thế này Cô ấy là một nhân viên làm việc giỏi và chăm chỉ Nhưng lại muốn nghỉ việc Hỏi lý do là gì thì cô ấy nói Không tin chắc bản thân có thể trở thành thệ nhất tại đây Cô nói rằng đã làm việc 5-6 năm rồi Nhưng cô ấy không có niềm tin vững chắc Và sự tư tin thì cứ giảm dần Cô muốn làm công việc mà bản thân cảm thấy thực sự yêu thích Một công việc mà có thể làm trong sự hứng khởi Thật sự đáng tiếc Chị đã nghĩ như vậy trong lòng Bây giờ em đã tới bậc 6, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể leo tới mục tiêu là bậc 10. Nếu tới được 10, dựa vào kinh nghiệm của em mà đạt được từ đầu tới giờ, em sẽ phát hiện ra mục tiêu 20 mà mình muốn thực hiện. Ám chỉ với việc leo núi cho dễ hiểu, với bộ môn leo núi thì hứng khởi nhất là lúc chưa leo lên núi, cười ngọt ngẽo quấn chiếc hắn quang cổ quê mùa, thắt chặt dây dày và hô khẩu hiệu một cách mạnh mẽ thật vui vẻ mãn nguyện. Thế rồi khi tới lưng chừng núi thì cảm thấy chơi vơi, không còn biết phải leo thêm bao nhiêu nữa mới lên được tới đỉnh. Đồng thời cảm thấy leo núi không hợp với tính cách mình. Giảm đốc thích chứ mình thì không, thật chẳng hiểu tại sao lại thích leo núi và rồi đi xuống giữa chừng Nhưng từ leo lên đỉnh núi mà xem, khi leo được tới đỉnh núi, mục tiêu tiếp theo sẽ xuất hiện. Lần này phải leo lên ngọn núi cao hơn mới được. Nếu leo núi bằng xe mật thì còn năng động hơn. Chuyển leo núi mệt mỏi và chàn ngãn ấy, hoa ra khi lên được tới đỉnh núi lại thật thú vị và những ý tưởng mới cũng được nảy sinh. Phải bị vui trong công việc và làm việc như phát điên thì ý tưởng mới xuất hiện. Kinh nghiệm đem đến cho tại ý tưởng, nếu chỉ ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc thì ý tưởng tuyệt đối không xuất hiện. Sự gấp bách chính là chất bổ dưỡng nuôi dậy một con người. Em có biết tại sao đám trẻ ngày nay dưới hình thức novel không? Chúng chỉ biết nói những câu xuất hiện trên novel chứ không nói được những câu chuyện mới mẻ. Thứ được gọi là ý tưởng xuất hiện khi ta làm việc rồi vai chạm và va vỡ, dù không muốn mang tính sáng tạo thì cũng tự nhiên trở nên sáng tạo. Người ta nói chính sự gấp bách là chất bổ dưỡng nuôi dậy con người đó thôi. Em có biết cô Zhang Yuyang đã xuất hiện trong chương trình The Guru Show và nói gì không? Cô ấy nói do chi phí xây dựng nơi thất chung cư bị dồn lại nên diễn xuất được chơn chu. Ngay cả tới việc diễn cởi đồ, diễn xuất đáng sợ, cô ấy cũng diễn trời chảy như thật. Chính sự cấp bách đã giúp sự phát triển kỹ năng diễn xuất. Em chưa nghe câu nói mà ca sĩ Sim Jo Bong đã nói trong chương trình Survivor I So Single sao Ông ấy nói rằng mình đã phải chống chọi từng tháng bằng số tiền 1-2 triệu quân phí bàn quyền ca khúc trong suốt 10 năm. Không có xe hơi nên chẳng thể mua cho ra hồn những thứ mà cô con gái muốn mua. Tâm trạng của người cha khi phải trả lời lấp lừng rằng nếu mua nhiều thì sẽ rất bất tiện khi đi xe beat đã cấp ách biết nhường nào. Bởi vậy những ca khúc của Kim Jo Bong gần như với sự gào thét Sự cấp ách ấy đã đem đến sân khấu tuyệt vời nhất, sự cảm động lớn nhất. Cả khúc Em Tiếng Glad của Nam Jin cũng tạo nên được với phiên bản nhạc rock một cách đầy sáng tạo. Chỉ nghĩ rằng khoảnh khắc cấp bách ấy chính là khoảnh khắc sáng tạo nhất. Nhưng nếu sự cấp bách ấy tồn tại nơi làm việc, liệu nó có tồn tại nơi nghỉ chân không? Cuối tuần nằm xem tivi liệu có cấp bách không? Lẽ nào coi đi coi lại 3 lần một tin tức thời sự y chang là ta sẽ trở nên cấp bách sao? Ta phải thường xuyên rèn luyện bản thân vào đầy khắc cảm thấy cấp bách Và như vậy thì mới trở thành một con người sáng tạo Những ca sĩ khác cũng vậy Mỗi tuần một lần họ phải tạo nên một bài hát mới mẹ Nếu hát ý rằng những gì phát ra từ đĩa CD thì sẽ đứng hạng bét thôi Họ phải đặt tư duy sáng tạo đang nhúc nhích bên trong mình vào ca khúc của người khác Như vậy thật cực khổ biết nhường nào Vì thế mà họ mới nói những lời như thế này Suốt một tuần tôi đã không thể chợp mắt Họ nói họ đã rất mệt mỏi Họ nói họ đã rất khô sở Nhưng rồi bài hát được tạo nên trong sự thống khổ ấy Khiến con người ta cảm động Rồi ngay ta chỉ vỗ tay thôi sao Họ cũng cho tiền nữa Đây chính là chủ nghĩa tư bản Hãy đặt 24 tiếng vào khung giờ vàng Primetime em có biết thời điểm chị ở trong tình thể cấp bách nhất là khi nào không? Đó là trước đây lúc chị giảng dạy bên kênh MPC. Khi ấy chị đã giảng dạy với chủ đề mỗi tuần một lần. Mỗi tuần về những chủ đề khác nhau, phải nói những câu chuyện mới mẻ chưa từng nói tới một lần. Nếu tính ra sách thì đó là việc mỗi tuần chị viết nên một cuốn sách dày 200 trang, loại phát hành một lần. Bởi vậy mà chị đã cấp bách biết nhường nào chứ? Nhưng kỳ lạ thay Ngày trước thời điểm về hoàn thành Đang tiến gần mỗi tuần một lần ấy Những suy nghĩ mang tính sáng tạo nhất chợt nảy lên Ngày mai phải thuyết rằng Cứ như vậy nếu thời gian hết hạn được định ra Thì bỗng nhiên suy nghĩ dễ dàng tuân trọng Bởi vì chị tự thúc ép bản thân Nếu không làm như vậy Mày sẽ chết đó Nhà thiết kế cũng như vậy Nhà thiết kế trở nên sáng tạo nhất vào thời khắc ngày trước sổ diễn thời trang Diễn viên trở nên sáng tạo nhất vào thời khắc trước khi quay phim Cả sĩ trở nên sáng tạo nhất khi buổi hoài nhạc sắp diễn ra Đầu bếp trở nên sáng tạo nhất khi phải chuẩn bị thức ăn cho 100 người Ta trở nên sáng tạo nhất khi ta làm việc chứ không phải nghỉ ngơi Đồng thời ta cũng trở nên gây gớm Những người chuyên nghiệp đa phần đều là người gây gớm Xem xong cuốn sách tên Auler Thì thấy có khái niệm được gọi là Quỷ tắc 10.000 giờ 10.000 giờ là gì? Đó là quy tắc rằng nếu ta miệt mài 3 tiếng đồng hồ Mỗi ngày vào công việc của mình Và liên tục làm điều đó suốt 10 năm Để rồi lấp đầy 10.000 giờ Thì ta sẽ thành công Em nghĩ chẳng đáng là bao ư Thế nhưng tại đây thiếu mất một điều Đó là thời gian 21 tiếng còn lại Sau khi bỏ 3 tiếng đồng hồ ra Qua thức tồn tại vì 3 tiếng đồng hồ ấy Trong 24 tiếng đồng hồ, 3 tiếng là giờ trọng điểm, Dream time, số còn lại là giờ phụ, short time, tồn tại vì nóm. Chẳng hạn như 3 tiếng đồng hồ mà chị thuyết rằng là Dream time và thời gian còn lại là short time chuẩn bị cho sự thuyết giảng đó. Phải làm điều gì đó trong suốt 10 năm thì mới thành 10.000 giờ đồng hồ đích thực. 10.000 giờ của em đã bắt đầu chưa? Em hãy hỏi bản thân mình một lần Có lẽ số người mà chưa từng bắt đầu là nhiều vô kèm Chị đang ở năm thứ 6 rồi Sắp tới còn 4 năm nữa 4 năm sau là chị 52 tuổi từ lúc ấy chị tin rằng mình sẽ được công nhận và có vị thế trong xã hội Có một điều chắc chắn Đó là 3 tiếng mệt mài trước đây và 3 tiếng bây giờ Có sự khác biệt vô cùng to lớn về mặt thành quả Giờ đây khi đầu tư lượng thời gian giống hệt nhưng so với trước kia Thì thành quả đạt gấp 2-3 lần Tiếng năng động cờ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều Hãy tin rằng cứ như thế trải qua 10 năm Và sau khi lấp đầy 10 giờ đồng hồ Thì chính khoảng thời gian ấy sẽ nói cho ta biết Ta phải làm gì trong tương lai Qua khứ mà ta trải qua cho ta nhìn thấy tương lai của mình Nếu em vẫn chưa bắt đầu 10.000 giờ Thì kể từ bây giờ Hãy thư định giá mỗi ngày 3 giờ đồng hồ tham Và làm việc đi Cứ như thế Thì em sẽ có thể trở thành một chuyên gia Như em mong muốn bấy lâu nay Và em chỉ cần tin tưởng sự phán đoán mà em có được sau khi trải qua quãng thời gian 10.000 giờ đồng hồ ấy. Đừng bị đánh lừa bởi những lời thì thầm ngọt ngào trong em lúc này. Em chỉ cần tin tưởng sự thật mà em được nghe từ nơi sâu thầm trong chính mình sau khi đã trải qua 10.000 giờ đồng hồ. Trước đó thì tất cả là giả dối, thứ không thể tin tưởng nhất chính là bản thân mình. Ngày trong chính mình cũng có người mới vào nghề và cao thụ, tuyệt đối không được tin lời người mới vào nghề. Dù việc có vất vả cũng gắng chịu đựng, nhưng con người đáng ghét thì chịu không nổi ư. Tại sao bạn nghỉ việc? Đây là câu hỏi đầu tiên mà chị hỏi những người tới công ty chị phỏng vấn. Khi ấy hiếm có ai trả lời thẳng rằng bởi vì lương thấp. Bài nếu nói vì điều đó mà nghỉ việc thì khó được tuyển chọn. Rồi khi cuộc đối thoại dần rơi nổi ở một mức nào đó, họ lặng lẽ thổ lộ nỗi lòng. Em có biết lý do mà những người phụ nữ nói đến nhiều nhất là gì không? Đó là mối quan hệ giữa người với người. Họ nói rằng việc cấp trên trực tiếp làm khó họ quán hay bởi vì các thành viên trong nhóm như mấy kẻ tâm thần đã cô lập họ Cách đây không lâu cũng có một cô gái tới công ty chị phỏng vấn Cô ấy cũng nói rằng cấp trên ở công ty cũ càng nhằn quá nên cô ấy đã nghỉ việc Cô ấy nói con người đó có cái tật là hay ăn chặn ý tưởng và mọi công sức của cô ấy Nên cô ấy không có chút tương lai, triển vọng nào Khoảnh khắc ấy, lòng chị trở nên bức bối Đùa ngốc à, tương lai triển vọng ở nơi công sở thì em tìm, chứ cấp trên tìm cho em sao? Tương lai triển vọng của bản thân còn không tìm được, chắc là liệu tới cả tương lai triển vọng của người khác sao? Em phải chứng trị những người cấp trên xấu xa và xây dựng con đường cho mình chứ? Và ở mọi công ty trên thế giới này thì những người cấp trên dấu tính chiếm 20 đến 30% Tức là tỷ lệ em gặp phải những người như thế cũng là 20 đến 30% Em chuyển sang công ty khác thì không có người như vậy sao Nếu không may thì sẽ liên tục gặp phải cũng có thể gặp cả bom hạt nhân thực sự Tới khi ấy thì chẳng làm gì được ngoài việc nắm chặt chai rượu soju mếu máu Dù vậy chẳng bộ phận mực ống còn đỡ hơn Cái người này hoàn toàn là một kẻ tâm thần Trong quá trình gỡ rối những mối quan hệ giữa người với người, năng lượng cũng lớn lên đến nghi việc vì mối quan hệ giữa người với người chi tuyệt đối sẽ không tuyển dụng những người như thế Đ đó nói lên rằng thể lực về mặt tinh thần của người đó xuống cấp rõ sệt càng làm việc lâu dài tại nơi công sở thì ý chí càng quan trọng hơn năng lực sức mạnh chống trọi và chịu đựng là mang tính tuyệt đối thế nhưng người mà ngày cả những vai chạm về mặt con người nhỏ nhặt cũng không chịu đựng được thì làm sao xử lý được công việc to lớn của công ty. Ở công ty chị cũng vậy, sao cũng có mấy đứa tính tình không tốt được chứ? Hầu hết đều là phụ nữ nên có nhiều lúc xảy ra những cuộc chiến tâm lý dữ dằn. Thế nhưng nếu để ý kỹ thì thấy không phải do tính cách người đó kỳ lạ mà là cả hai không hợp nhau mà thôi. Cũng có thể vì người đó khác mình hoặc có thể do cách xử lý công việc hoàn toàn trái ngược nhau. Và vì vậy nên mới không hiểu được đối phương nhưng sống trong xã hội mà không có khả năng bảo dưỡng chứng ấy thì cuộc sống trốn công sở gì chứ. Về nhà luôn cho rồi. Tuy vậy, về nhà thế nào chẳng có một hai người tính cách không hợp. Tôi sẽ hợp với bố nhưng mẹ thì cứ như gì ghẻ vậy. Với anh trai thì khá là thân thiết, còn chị gái thì cứ như sảy vào tôi. Vậy cũng trở nhà luôn đi, sao chứ. Giống như phải chịu đựng tất cả những vấn đề này và tìm ra phương pháp giải quyết thì gia đình mới được सुi chìm, nghề nghiệp của ta cũng phải Nếu mối quan hệ giữa người với người là chướng ngại vật, ta phải giải quyết nó một cách côn ngoan thì công việc của ta mới có thể duy trì Có một trường bộ phận làm việc tại doanh nghiệp lớn mà thường ngày chơi thân với chị Giám đốc thường vụ cấp trên luôn làm khó ông ấy vô cùng, tính cách cũng không hợp nhau, mỗi khi làm việc chung là lại và chạm với nhau Giám đốc thường vụ là một máy ủi phiền bản người nên chỉ cần này ra ý tưởng là căn nhân ra lệnh thực hiện ngay lập tức Vì trường bộ phận này làm việc đến không có thời gian về nhà Vậy mà thực tế còn người đó Bản thân nói ra nhưng lại quyền băng tin Chỉ có tầm duy nghĩ sậm lớn Chứ không thể xử lý hậu quả công việc Nên bản thân người trường bộ phận Phải kiêm luôn xử lý sự cố thậm chí ông giám đốc đó còn rất danh ma Việc mà nhờ trường bộ phận xử lý sự cố Mới được xuân xẻ Thì ông ta báo cáo với cấp trên như thể Một mình ông ta làm hết vậy Khi đi báo cáo phó tổng giám đốc Thì lúc nào cũng chỉ đi một mình Ông ấy cảm thấy tới mức muốn chăm cảm vì suy nghĩ cứ làm việc dưới chướng ghe đó thì chẳng có gì ra hồn cảm. Thực tế, sự việc đã nghiêm trọng đến nỗi ông ấy chăn trở dữ sội về việc có nên chuyển công ty hay không. Nhưng một năm sau, ông giám đốc thường vụ ấy không được thăng chức trong đợt thăng chức và lãnh đạo. Do vậy, ông ta chuyển sang một nơi khác và có giám đốc thường vụ khác tiếp cận vị trí đóng. Người giám đốc thường vụ mới này có lòng quan tâm chú đáo Nên nếu trường bộ phận làm nên dự án thành công Thì sẽ nói trường bộ phận trực tiếp báo cáo phó tổng giám đốc Ông ấy cũng tinh tế Dù phó tổng giám đốc có khen ngợi bản thân Thì ông ấy cũng hết lời tán dương cấp dưới rằng trưởng bộ phận Kim đã rất nỗ lực Đang lang thang trên cánh đồng Sierra Thì bỗng nhiên gặp được làn gió êm dịu Thật vui biết nhường nào Nhưng em có biết ông ấy nói gì không? Chuyện như thế này đã lặp đi lặp lại trên 10 lần từ thời tôi còn là nhân viên tới bây giờ Nếu cứ 10 lần như vậy tôi lại nghỉ việc thì liệu tôi có leo lên được vị trí này không Và cuối cùng ông ấy đã sống sót và trở thành giám đốc thưởng vụ vốn dĩ sự phụng sự qua nhiều kiểu cấp trên khác nhau và nếm trải muôn vàn khó khăn nên nội bực công của ông ấy vô cùng thâm hậu Ở người giám đốc thường phụ như máy ui đất ấy, ông học được khả năng xúc tiến Còn ở người giám đốc thường phụ giống như làn gió dịu êm thì ông ấy đã học được năng lực quản lý tổ chức Lấy những điểm của họ làm bài học kinh nghiệm và tiếp thu, biến ưu điểm của họ thành của Tam Nếu chi trưởng thành dưới trường những người cấp trên có tính cách giống nhau Thì chắc hẳn đã không thể có được ý chí và năng lực giải quyết vấn đề đến đa dạng như bây giờ Sự thật thì ở công ty có nhiều thứ mà ta phải học từ con người hơn là từ chính công việc, giống như năng lực sẽ bất ngờ phát triển khi ta giải được một bài toán khó hơn là giải 10 bài toán dễ. Rõ ràng sẽ có thứ ta nhận được, học được trong quá trình gỡ rối vấn đề nan dài về mối quan hệ giữa người với người. Rồi mọi chuyện sẽ qua, phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông trong mối quan hệ giữa người với người. Em cũng biết đấy, cuộc chiến tâm lý căng thẳng xảy ra chỉ bằng một nét mặt, một cử chìm. Khi kết thúc cuộc họp, thế nào cũng có một vài người nói gì sao như thế này. Thế nét mặt còn về đó không? Hụn sược hết sức. Lấy điều đó mà hí hà hí hứng đành nghiến và khiến bầu công khí đóng băng trong suốt cả tuần. Phụ nữ vốn dĩ nhạy cảm về mặt cảm xúc nên dễ bị áp lực, đặc biệt nếu cấp trên đối sự lạnh nhạt một tháng trời thì sẽ trở nên vật vã vô cùng, ngày càng bị căng thẳng và u uất không biết còn nên tiếp tục làm việc tại công ty này hay không. Nhưng dù mối quan hệ giữa người với người mệt mỏi hay đối diện với nó thật ngầu như với công việc, hay suy nghĩ mình đang thực hiện một dự án khó nhận, dự án rồi một lúc nào đó cũng sẽ kết thúc. Có thể là chuyển sang một bộ phận khác hoặc cũng có thể người đó sẽ rời khỏi công ty. Đừng lo lắng vì ta không phải sống và nhìn người đó cả đời. Quan trọng là ta phải chờ đợi, hãy suy nghĩ dù có áp lực thế nào đến với ta đi chẳng nữa, cũng thông thả chờ đợi và giải quyết nóng. Hãy dàn giấy ghi chú trong đầu câu nói Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi Nếu không làm như vậy Mà cứ mãi trôn trành vấn đề Thì đến cuối cùng Vẫn gặp lại nó thôi tuyệt đối không dùng truyền phím phương hướng cuộc đời ta Vì những con người không đâu Lúc nãy chị đã nói gì nào Hãy lặp lại lần nữa Rồi mọi chuyện sẽ qua Đừng gọi là stress Đó là nhiệt huyết Mệt mỏi, kiệt sức, phát điên vì stress mất Chỉ tuyệt đối không nói những lời này Trong khi làm việc Tất nhiên, trước đây chị cũng bị stress rất nhiều. Suy nghĩ thì thấy, chỉ khi đang làm việc, stress mới tìm đến chị. Bởi vậy, đó không phải là stress mà là nhiệt huyết đối với công việc. Thời điểm bị stress, đó là khi ta đang trong quá trình trăn trở và làm nên thứ gì đó. Vì thế, chị đã thay đổi và quyết tâm. À, việc mình đang bị stress chính là chứng cứu cho thấy mình đang làm việc. Vì thế, hãy vui vẻ đón nhận nó. Không thể tách sở stress và nhiệt huyết. Trong số những người phụ nữ đi làm, có rất nhiều người lúc nào cũng câu nói Tôi bị stress muốn chết mất Tôi đã gọi cho khách hàng tới 3 lần mà người ta không nghe máy Rồi nói rằng stress muốn chết Đó là chứng cứ bản thân đang làm việc Tại sao lại quy thành stress Wow, đã gọi điên tới 3 lần nhưng không nghe máy Đang vậy thôi Ta cũng có thể nói như vậy mà Điều quan trọng ở đây là thói quen phát ngôn Cuối cùng sẽ quyết định thói quen làm việc Cũng có người còn nói những lời nặng nề hơn vậy Mức độ tôi bị stress có thể coi là nhẹ nhàng Đang nay nói tôi mệt muốn chết Nặng hơn nữa thì giờ tôi kiệt sức rồi Đến mức này thì chị nghe những lời đó như thế Tôi muốn nghỉ việc Thay vì nói tôi đã kiệt sức Ta có thể nói như thế này Tuy mệt mỏi nhưng tôi đã làm được đây nói quyết định tương lai của em Hãy thay đổi từ thói quen phát ngôn Trong công ty chị mà như vậy Em có biết chị sẽ nói gì không? Em đã kiệt sức rồi Giám đốc điều hành trôi Cô ấy nói kiệt sức rồi kìa Sau này đừng giao việc nữa Ở công ty, người mà bị stress nhiều nhất Và mệt mỏi muốn chết ngày đi Chính là chị Chị phải giải quyết những công việc Mà nhân viên stress quá nên không thể giải quyết được Người được gọi là giám đốc vì kiệt sức quá Nên ngày mai dẹp luôn công ty Vậy thì các nhân viên sẽ ra sao chứ Đã không thể nói những lời động viên Và khích lệ nhau thì thôi Đừng buông sức Stress không phải là thứ tiêu cực, càng áp lực, độ khó của công việc càng cao, mức độ khó càng cao thì tinh thần trách nhiệm càng mạnh mẽ và lại càng miệt mại hơn nữa và đồng thời cường độ stress càng mạnh. Tuy vậy, áp lực dần tan biến trong quá trình làm việc là chuyện đương nhiên. Nếu làm được 10% công việc thì áp lực cũng tan biến 10%, nếu làm được 20% thì tan biến 20% thế rồi làm được 90% công việc, như vậy áp lực hầu như tan biến và niềm vui sướng cùng sự rung động bắt đầu trào dâng và ta cảm nhận được mình đang thuần thắt lớn lên. Nếu hiểu được điều này thì kể từ khi ấy ta có thể đùa giỡn với stress. Nếu không bị stress thì đó không phải là người hành nghề. Mọi quá trình làm việc đều stress. Hãy nhìn những ca sĩ xuất hiện trên chương trình The Am O Shinger. Dù họ đều là những ca sĩ hàng đầu của Hàn Quốc, nhưng họ vẫn áp lực vô cùng. Cho dù là công việc bản thân làm tốt đi chẳng nữa, nhưng vì muốn làm tốt hơn nên mới cảm thấy áp lực nặng nề Vì thế trong stress là sự vai trộn đồng thời của nhiệt huyết trong công việc và khát khao chiến thắng, gánh nặng và cảm giác áp lực. Chúng ta đừng chỉ nhất định gọi nó bằng một từ stress. Suết à, tới đây nào, ta sẽ vui chơi với ngươi Tới giờ tan ca thì hãy về nhà Sau 7 giờ tối đừng ai ở lại công ty Các nhân viên công ty chị nói quá nhiều rằng Họ mệt mỏi nên đã có lần chị nói như vậy Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra em có biết không Nói ở nhà nghỉ ngơi thì mọi người còn áp lực thêm em biết đấy, phải đạt được thanh qua công việc mà Nếu muốn vậy thì phải làm việc Thế là mọi người lại đem công việc về nhà làm Khi làm ở công ty thì ít ra còn có đồng nghiệp càn thông cho dáng vẻ tiểu tị của bản thân Bên cạnh đó, em cũng có thể âm thầm dạ oai Còn làm việc ở nhà thì chẳng có ai càn thông và vô cùng cô độc Thôi, em sẽ làm việc ở công ty tới tối muộn Rốt cuộc thành dài như thế Chị cũng đã từng nói như thế này với các nhân viên của mình Dù công việc chưa hoàn thành thì cuối tuần cũng đừng tới công ty mà hãy nghỉ ngơi ở nhà Nghỉ ngơi vào cuối tuần ư, tuyệt chứ Chị nói mọi người đừng suy nghĩ chút gì tới công việc mà hãy nghỉ ngơi hoàn toàn Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Các nhân viên công ty chị thực sự đã nghỉ ngơi ở nhà Năm nhà xem TV, rồi mua sắm trên TV Xem quốc TV, xem liên tiếp 16 tập phim truyền hình Và thực sự nghỉ ngơi hết cỡm Thế nhưng họ nói rằng áp lực lại càng nghiêm trọng hơn. Việc tồn động bao giờ mới làm đây? Bởi vì là suy nghĩ ấy, trước kia thì cuối tuần tranh thủ thời gian mà hoàn tất công việc. Họ nói đây không còn là stress nữa mà biến thành nỗi sợ hãi vì những lo lắng về công việc tồn động. Ít nhất thì khi làm việc đã không cảm thấy sợ hãi như vậy thì có bị stress nhưng vừa nếm chai hương vị 10%, 20% công việc giảm đi mà vừa vui mừng hãy diện Giờ đây vì không làm bất cứ việc gì mà chỉ nghỉ ngơi thôi nên nỗi sợ hãi ùa đến Không lẽ mình cứ như vậy rồi biến thành kẻ ngốc mất? Không lẽ nếu cuối tuần mà không đọc dù là một cuốn sách thôi thì có khi đầu hoàn toàn trống rộng mất Thực tế, nếu cuối tuần nghỉ ngơi hoàn toàn thì thứ hai sẽ đi làm với trạng thái căng thẳng toàn lòng. Nếu muốn chuyển sang chế độ làm việc thì mất chừng 2-3 tiếng đồng hồ. Thứ hai hay thứ ba thì lượng công việc giống hết nhau nhưng vào thứ hai thì tốc độ xử lý công việc bị giảm sút Vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Sau khi mọi người được trải nghiệm như thế, chị đã tổ chức buổi họp. Tại đây thảo luận sâu về chủ đề được gọi là nỗi sợ hãi. Có một nhân viên nói rằng đã tìm được phương pháp để không cảm thấy sợ hãi vào thứ hai Không phải cấp lãnh đạo mà là một nhân viên bình thường Chị đã rất hương thú và hỏi phương pháp ấy là gì Chỉ cần ta cảm thấy stress từ tối ngày Chủ nhật là được Cô ấy trả lời vô cùng đơn giản Đó là bước vào chế độ làm việc từ tối Chủ nhật Vào ngày Chủ nhật, soạn một danh sách những công việc phải làm và bắt đầu làm một trong số những việc đóm Vậy thì kể từ khi đó không còn là nỗi sợ hãi nữa mà trở thành trạng thái stress và nhiệt huyết được kết hợp một cách vừa phải. Nếu đi ngủ với trạng thái này và đi làm vào ngày thứ hai thì ta có thể nhẹ nhàng chuyển sang chế độ làm việc. Từ một người phụ nữ của TV ta nhanh chóng thay đổi thành người phụ nữ của sự nghiệp, của công việc. Một người hành nghề thì không được thả lòng hoàn toàn, luôn luôn phải sống chung với cảm giác căng thẳng thích hợp trong sự suết vừa phải. Mọi người đã được trải nghiệm trực tiếp nên hiểu được việc cuối tuần không làm bất cứ việc gì và chỉ coi TV đáng sợ biết nhường nào. Nó giống như bước trên tảng băng mỏng trong bóng tối mịt mù. Như vậy bất án biết bao. Thôi, thà rằng tôi làm việc luôn chờ rồi Và thành sai như thế này Dĩ nhiên không thể sống mà căng thẳng mọi lúc trong suốt 365 ngày Cũng phải biết cách thả lòng một cách hợp lý Thêm nữa, ta cũng phải biết tận hưởng áp lực Stress ơi, từ đây nào ta sẽ chơi với ngươi Phải đạt tới mức độ này Stress cũng có trọng lượng Dựa vào trọng lượng của stress mà ta có câu trả lời cho việc ta phải cố gắng bao nhiêu Lần này có vẻ là một gã nặng cân đây ta phải nắm bắt được đây là stress nặng bao nhiêu thì mới đùa dưỡn với nó được, không phải sao. Phải nghĩ rằng nó như một loại gia vị vừa phải được bao hàm trong công việc. Dẫu sao vào khoảnh khắc hoàn thành công việc, mọi stress đều tan biến và chỉ động lại là thành quả và sự vui mừng hạnh diện. Chị cũng vậy để chuẩn bị cho bài giảng chị ăn lực vô cùng chị chưa từng một lần xem tivi và cười vui vẻ rồi ngủ tiếp đi trong sảng khoái vào kênh ngày trước khi đi dạng dùla cùng một bài giảng đi chẳng nữa chị vẫn căng thẳng nếu thành phần thính giả khác nhau nếu chưa từng dèm quét của công ty đó chị phải tìm kiếm và nghiên cứu thật kỹ hoặc là cắt có những bài báo liên quan và ghi chú lại cây sản phẩm mới ra mắt của công ty đóm bởi vậy chị ghen tới chảy nước mắt với chồng chị người mẹ tối chủ nhật vừa xem ga concept vừa cười. Làm sao có thể cười tươi rói như vậy được chứ? Chẳng lẽ không nghĩ tới công việc phải làm vào ngày thứ hai sao? Cho đến tận bây giờ chị vẫn đang sống trong và cảm giác căng thẳng. Thế nhưng đó là quá trình làm việc của chị. Stress là thứ gia vị không thể thiếu trong công việc của chị. Bể già cũng phải mỗi khi thực hiện bài thiết dạng chim xanh một tháng một lần, chị lại stress vô cùng. Tháng này làm chủ đề gì nhỉ? Những câu chuyện vui thì tìm kiếm như thế nào nhỉ? Bao nhiêu tài liệu này, chừng nào mới đọc xong? Nhưng rồi cuối cùng mọi việc đều được hoàn thành, sau đó chỉ còn lại dấu vết của sự nhiệt huyết thay vì stress. Vì vậy, chỉ gọi stress là dấu hiệu của sự nhiệt huyết. Hôm nay em cũng bị stress ư, đó là chứng cứ cho em thấy em đã làm hết sức mình. Sở thích là lục địa chưa được khám phá, ẩn giấu bên trong em. Nếu làm việc ở công ty thì ai cũng có danh thiếp Thế nhưng còn có một thứ danh thiếp mà ta không nhìn thấy Đó chính là sở thích Trên danh thiếp của chị có ghi dòng chữ Viện trưởng trung tâm Aspect Thế nhưng khi nói chuyện thì thấy thì theo sở thích của chị Là gì mà người ta biết được một kim mì dòng khác Và đánh giá được À, hóa ra cô ấy là người như thế này Sở thích là một tấm danh thiếp khác vô bày bản thân ta Trong số những người chị biết có phát thanh viên đài MBC tên Kim Bung Du Vài năm trước khi chị tổ chức lễ kỷ niệm xuất bản cuốn sách Người vợ có ước mơ sẽ trẻ mãi không giảm Phát thanh viên Kim Bung Du đã tới và biểu diễn Cậu ấy thời gian sắc sơ phôn rất hay gần như một nghệ sĩ có hạng Cậu ấy thổi bài Forever With Love của Limousie rất tuyệt Nhưng người góp mặt tại đó chắc hẳn lúc đầu đang nghĩ cậu ấy chỉ là một phát thanh viên Thế nhưng nhìn cậu ấy đôi kèn saxophone, suy nghĩ lập tức thay đổi Con người tên Kim Bung Du được nhìn nhận lại hoàn toàn Em cũng biết đấy, công việc thì thường khiến ta hào tồn Dù là công việc yêu thích cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có phần tiêu hao. Thư có thể lấp đầy phần tiêu hao ấy chính là sở thích. Nếu đã đốt cháy nhiệt huyết trong công việc thì ta có thể tạo nên một nhiệt huyết khác để rồi tiếp tục tiếp thêm sức mạnh bằng tức năng lượng mới, phải cân bằng cuộc sống bằng công việc và sở thích. Hãy gặp gỡ những con người mới thông qua sở thích. Mọi người đều làm việc rất mệt mỏi, đúng không nào? Thế nhưng, dù tới cuối tuần cũng chẳng có gì thay đổi. Tài chỉ nhìn thấy chứng cứ thể hiện bản thân đã làm việc mệt mỏi. Cứ thế mà kệ cờ thể giữ sợi của mình, lăn qua lăn lại trên giường, trên ghế sofa. Và nếu cuối tuần nằm giữ sợi từ sáng thì quên luôn đánh răng. tâm 4 giờ chiều, nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương lại càng dầu dĩ thêm. Nhìn bản thân mình như vậy, cảm giác thảm hại biết nhường nào Nếu trong tuần đã làm việc chăm chỉ thì vào cuối tuần ta phải gặp gỡ một ta mới mẻ đáng để chính bản thân ta ngạc nhiên Ôi, mình làm được điều này ư, một bản thân mà ngày cả chính ta cũng thấy đáng khen như vậy chỉ quen một vị chủ tịch, ông ấy đang ở độ tuổi 50 Chỉ cần tới cuối tuần là ông ấy lại khoác lên mình chiếc áo da và lái xe mô tô Ông ấy nói rằng ban đầu ông ấy cũng thích ngượng ngùng Vì vậy ông đã mặc áo khoác gin Nhưng khi chạy xe thì thấy gặp mưa, gặp nắng và hơn hết gió rất mạnh Nếu muốn bảo vệ cơ thể khỏi những cơn gió dữ sội Thì cần có một chiếc áo khoác giam Không phải để ra dáng mà đó là thứ nhất thiết phải mặc Vôn dĩ mọi môn thể thao ban đầu mới chơi thì vụn về Rồi càng về sau càng phần thẳng bại với phong cách cá tính Vị chủ tịch này nói rằng cứ tới cuối tuần ông ấy lại giận mình khi nhìn vào gương là một người quá lạ lẫm Ông ấy nói rằng vì mỗi tuần một lần tận hưởng một bản thân lạ lẫm thật ngưỡng thú biết nhường nào. Vì vậy tới công ty ông ấy cũng nói với các nhân viên của mình rằng đừng chỉ nhìn vào một bản thân quen thuộc mà tới cuối tuần hãy đi tìm kiếm một bản thân tà lạ lẫm. Ông ấy nói rằng phải như vậy mới có thể sống một cách sáng tạo và tích cực quyến khích các nhân viên tận hưởng sở thích. Vậy nên mọi người trong công ty ấy thực sự hỏng đứng rất nhiều điều thú vị Một vài bạn thì cũng lái mô tô theo chủ tịch Một vài bạn khác thì đăng ký gia nhập cầu lạc bộ xe hơi và phi trên đường đua Cũng có những bạn đi học nhảy xa vào cuối tuần Hay cũng có bạn đi đăng ký lớp diễn kịch cuối tuần rồi tham gia biểu diễn nhạc kịch Thu vui mỗi người mỗi khác nhưng lượng nhân viên có được sở thích với năng lực đạt chuẩn đang dần dần tăng lên Khi có sở thích, em biết điểm tốt là gì không? Đó là ta gặp được những người xa lạ, chẳng phải có đủ thể loại người chạy mô đó sao? Đôi khi cũng có thể gặp những người có vẻ ngoài khá bụi bậm và giang hồ. Nhưng hóa ra, những người như vậy cũng có nét chất phát riêng và khá thú vị. Cùng nói chuyện với họ thì thấy học hỏi được thế gian vạn sự xoay chuyển. Sở thích có thể trở thành nghề nghiệp thứ hai Nếu chỉ chơi với đồng nghiệp thôi thì cảm thấy bực vội, đúng không nào Qua cuối tuần lại tiếp tục nhìn mặt, nếu không nghỉ việc ở công ty thì sẽ gặp cả đời Tính cách cũng biết, thói quen khi xảy rượu cũng biết, rồi ở nhà có mấy đôi đũa không nói cũng biết hết Vốn dĩ con người nếu gặp gỡ lâu dài thì thường cảm thấy thái độ mới mẻ giảm dần mà sự hứng thú cũng dần bất đi Thế nhưng nếu có sở thích thì những cuộc gặp gỡ mới mẻ xuất hiện và nguồn sinh lược tuân trào Từng bước, từng giai đoạn ta chinh phục những sở thích như thế Lần này thì học nhảy xa la, lần sau thì tham gia cầu lạc bộ xe hơi Rồi sau đó lại tham gia cầu lạc bộ và học thêm về rượu, đồng thời gặp gỡ nhiều người Nếu chỉ tụ họp với những con người giống ta thì không có nhiều điều để học hỏi Bởi vì thứ ta suy nghĩ thì họ cũng nghĩ như vậy Thế nhưng nếu tới cuộc họp hội thụ tại đó chỉ toàn những con người không giống ta Rồi ta được nghe những câu chuyện mà chưa từng được nghe qua và gặp phải tình huống mà ta hoàn toàn chưa từng thấy Biết đâu ở đó có người đang tự kinh doanh thứ mà ta muốn thực hiện sau khi nghỉ hưu cũng không biết chừng Hiện tại ta là một người làm công ăn lương nhưng tại nơi ấy ta gặp được nhiều người làm việc tự do À hoa ra là kiếm tiền như vậy thì ra khi chết nhà chuyên gia là như vậy ta sẽ học hỏi được nhiều không phải chỉ một hai điều Nhưng chỉ học hỏi thôi sao tự bản thân nó cũng trở thành mối quan hệ quen biết của ta Lấy ví dụ, công ty suốt ngày chỉ làm quảng cáo trên TV bỗng thực hiện marketing qua blog và cần mời một blogger có tiếng đăng bài. Chi phí là 1 triệu hôn, khi ấy ta tung ra lời nói như thế này một cách thật sự ngầu. Ở cầu lạc bộ Sala mà em tham gia có một blogger nổi tiếng, nếu em nhờ chắc sẽ giúp chúng ta miễn phí. Điểm tốt thứ hai đó là sở thích có thể trở thành nghề nghiệp thứ hai. Trong số những người chị biết, có người làm biên tập viên bản tin công ty. Ban đầu bạn ấy chỉ làm công việc ấy ở công ty, rồi do có nhiều cơ hội làm việc với các nhiếp ảnh gia nên dần có thêm sở thích chụp hình. Bạn ấy nói rằng mình đã mua một chiếc máy ảnh và đi đó đây chụp hình mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. từ như vậy, bạn ấy đã nâng cao tay nghề tới trình thủ một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chỉ sau vài năm. Phôn sĩ là một người viết lách này chụp hình cũng đẹp nên nhận thêm được nhiều việc mang tình cá nhân. Vậy nên mỗi khi có thời gian dành, bạn ấy lại gửi bài viết, tranh ảnh cho tạp chí hoặc sách. Nhưng có đôi lần, bạn ấy không hài lòng về phần thiết kế nên đã tự học thêm cả mang thiết kế như một sở thích. Vốn là một người chụp hình, lại có giác quan nghệ thuật tốt nên năng lực chẳng mấy chốc tiến bộ Hiện tại bạn ấy đã tách ra độc lập hoàn toàn rồi làm việc như công ty một thành viên Một mình đảm nhận từ viết bài, chụp hình đến công việc thiết kế nên kiếm được nhiều tiền hơn hẳn Thứ chi là sở thích ban đầu được kết hợp với công việc và phát huy sức mạnh tổng hợp Đồng thời đã mở ra cho ta thêm một năng lực khác Nếu có sở thích liên quan đến công việc như thế thì tuyệt vời hết chỗ nói Nếu chăm chỉ tận hưởng sở thích thì ta sẽ biết cách vui chơi hết mình Ở buổi tiệc liên hoàn công ty nếu có đến quán karaoke thì ta cũng có thể vừa nhảy xa la vừa vui đùa một cách đầy cá tính Như vậy các cấp trên sẽ đổ ngay còn được nghe lời khen Cô nhân viên này thật có sức hút Nếu nói rằng cuối tuần hay đi lái mô tô thì tất cả mọi người sẽ ghen tị mà nói Siêu thật đó bọn này thì cuối tuần chỉ biết ngủ Bản thân tự dưng trở thành chàng trai cá tính, cổ gái cá tính, đầy sức hấp dẫn lúc nào không hay. Phải tiếp cận những điều mới mẻ thì ta mới có được tài sản mới mẻ, việc sở hữu sở thích mới cũng như vậy, mỗi tuần một ngày ta có thể gặp được một con người khác của ta, người mà ta chưa từng gặp một lần, ta cũng cảm nhận được niềm vui khi biết được điều mới mẻ và ta có thể tạo được mạng lưới kết nối những người sống ở thế giới khác với bản thân ta và tạo ra cho mình một nghề nghiệp thứ hai. Đây hoàn toàn là một mũi tên trúng ba đích. Sở thích là lục địa chưa được khám phá ẩn quất bên trong tam. Mành đất cơ hội để ta xác định được khả năng mới của bản thân. Cứ thế bỏ lỡ nó chẳng phải đáng tiếc lắm sao. Một tuần một lần nhất định hãy tới lúc địa chưa được khám phá ấy. Hôm nay, ngày lập tức. Ngay bây giờ hãy khoác lên mình bộ đồ thể thao và chạy đi. Cơ thể không còn như trước nữa Đây là câu nói mà những người phụ nữ trong độ tuổi 30 hay nói ở nơi làm việc Họ bắt đầu nói câu này dù chỉ mới 3-1-3-2 Trước đây dù có mệt mỏi đến mấy Nếu ngủ thật say một đêm thì mọi sự đều được giải toạm Dù có thức trắng mấy đêm cũng không gật gù Nhưng giờ đây thì không được như vậy Dù cuối tuần đã xả hơi hoàn toàn Thì việc đi làm vào sáng thứ hai vẫn vô cùng vất vả. Trên thực tế, chị cũng thấy nhiều bạn cố sở vì đủ loại bệnh tật như thoát vị địa đệm tắt lưng kể từ khi bước qua tuổi 30, thậm chí vì bệnh còn phải nghỉ việc tạm thời hoặc nghỉ việc luôn. Quả thật là một việc đáng tiếc, vất vả vươn lên khi ở độ tuổi 20 và giờ đây chuẩn bị sang rộng cánh bay thì cơ thể lại không theo kịp. Hơn nữa, cánh đàn ông vẫn hay nhìn phụ nữ bằng nửa con mắt bởi thể lực phụ nữ không được rời rào, phụ nữ không thể trình diễn trường kỳ như đàn ông và một trong những lý do quan trọng khiến phụ nữ không thể đạt được thành quả tối đa chính là thể lực. cả ngày sử dụng đầu óc, đi công tác, họp, điều cơ bản của tất cả những công việc này là thể lực. Dĩ nhiên, những người ghê gớm chống chọi tất cả mọi thứ bằng sức mạnh tinh thần Tuy nhiên, chống chọi như vậy cũng một 2 năm thôi về cơ bản không nuôi dưỡng thể lực mà chỉ chống chọi bằng sức mạnh tinh thần Thì em có biết sau này sẽ như thế nào không? Em sẽ phải trả giá đắt trong một lần Em tính giải quyết thể lực yếu bằng sự quản lý cấp thấp ưu Có điều này các em phải hiểu một cách rõ ràng, cơ thể không phải là phương tiện để ta đạt được điều gì đó, nó không phải là phương tiện để đạt được thành công, cũng không phải là phương tiện để yêu Cơ thể chính là bản thân em đó, nó là căn nguyên sự tồn tại của em Thế nhưng, đa phần con người sai khiến cơ thể như đầy tướm, không yêu thương, không quản lý và đối xử một cách tùy tiện em cho rằng suy nghĩ của em, ý thức của em, tinh thần của em như thế là tất cả sự tồn tại của em Còn cơ thể chỉ là cái vọng Tuy nhiên, sự tồn tại mang tên em là tâm hồn cộng hưởng với cơ thể. Nếu không có cơ thể thì không thể chứa đựng được tâm hồn của em, suy nghĩ của em. Đó là căn nguyên của thực thể Sống như tinh thần của em luôn luôn muốn có được sự ổn định và yên bình. Cơ thể em cũng muốn như vậy. Thế nhưng con người lại chỉ sống theo những gì bộ não sai khiến. Vận động ư? Phiền lắm. Cơm ư? Bận muốn chết, thôi ăn đại cái bánh hamburger. Rượu ư? Thèm bao nhiêu uống bấy nhiêu. Như vậy, cơ thể cứ chịu đựng rồi lại chịu đựng và bắt đầu mở lời. Này cô kia, tôi hơi đau đó, cô không thể làm việc nhẹ nhàng hơn chút được sao? Rồi một ngày nào đó đầu đau, đau nhức một ngày kia bụng đau như thắt. Đó chính là tín hiệu của cơ thể. Khi ấy, nếu tỉnh táo lại và bắt đầu biết chăm sóc sức khỏe thì thật may mắn. Nhưng rất nhiều người lại làm ngơm. Cuối cùng thì cơ thể lặng thinh Bởi vì nó đã đánh mất tinh thần Giống như một người đang chìm trong trạng thái hôn mê Lúc này thì có hối hận cũng đã muộn Ta đánh mất tất cả Và ngay chính sự tồn tại của ta bị ủy hiếp Bởi vậy các em cần tập trung Lắng nghe tiếng nói của cơ thể Nếu em cảm thấy dạo gần đây Cơ thể liên tục cào nhau Thì phải nhanh chóng chăm sóc nóm Thêm một điều nữa Rất nhiều cô gái cảm thấy bực vội và buồn sầu Vì thể lực của bản thân không còn được như trước kia Nhưng từ suy nghĩ mà xem, đó là điều mang tính tự nhiên Tuổi thác bước qua tuổi 30 thì cơ thể dần dần lão hóa Còn em thì hiện giờ chẳng làm gì cả Em chẳng đầu tư nổi một nửa cùng một nửa so với việc đầu tư vào khuôn mặt Em có sử dụng mỹ phẩm đắt tiền như mỹ phẩm trong mặt không? Em có tiêm bột không? Dù ở độ tuổi 30 vẫn muốn có được thể lực như thời 20 thì phải làm thế nào? Sự cách biệt thời gian là bao nhiêu, lão hóa bao nhiêu thì ta phải đầu tư vào cơ thể bấy nhiêu, tuổi càng nhiều ta càng phải thăng thời gian vận động từng chút một và càng phải thực hiện nhiều việc mà cơ thể mình yêu thích, phải như vậy mới có thể duy trì được hiện trạng sức khỏe. Nhưng vấn đề là có nhiều bạn, ngay cả trong việc quản lý sức khỏe cơ thể cũng quản lý một cách soàn dịnh nhất. Đó là dị ư, là việc gom lại ngủ một mạch vào cuối tuần. Phương pháp mà những trụ cột gia đình đang ở độ tuổi 40 ưa dùng, nằm dài trên ghế sofa xem tivi, thế nhưng càng ngày cứ sinh lê trước sofa thì buổi tối còn mệt mỏi hơn. Cứ nằm xem tivi thôi nên sau này tới đầu cũng đau, mắt thì dần dần mở đi. Đây là quản lý sức khỏe cái gì chứ? Là ngược đại cơ thể màm. Khi có tuổi, việc quản lý tư cấp soan dĩnh không có tác dụng gì. Việc mà trước đấy giải quyết được bằng việc ngủ thì bây giờ không thèm. Nếu vậy thì bước vào quản lý bạc chung, đó là uống thuốc dinh dưỡng, uống nào là vitamin, thuốc bổ, gasoju, nước hồng xâm, rồi cơ thể cũng trở nên khá hơn trong chấp nhoáng. Vấn đề là tác dụng của thuốc kéo dài được bao lâu, thêm vào đó cách này cũng tốn kém tiền bạc. Phôn sĩ thứ gọi là thuốc bổ thì đắt bao nhiêu, hiệu quả bấy nhiêu. Nói vậy cũng đâu có thể hàng tháng đều đạn uống nước hồng sâm trị giá 400.000 quân Như vậy thì từ suy nghĩ tới việc quản lý bắc cao Đó là gì? Chính là luyện tập thể thao Mỗi ngày từng chút một chạy trên máy chạy bộ hoặc bơi lội Hay đi leo núi vào mỗi cuối tuần Hoặc cũng có thể trải nghiệm trong phòng tập và tập 108 tọa pháp yoga Những người từng luyện tập thể thao đều biết Việc đi bộ 30 phút mỗi ngày có hiệu quả tốt hơn hẳn uống thuốc bồ một tháng Khi luyện tập thể thao, cơ thể có gân quốc khiến ta có được nền tảng thể lực tốt Nên ít cảm thấy mệt mỏi hơn hẳn và cũng nhanh chóng phục hồi Thêm nữa cũng ít tiêu tốn tiền bạc Em đâu có phải tiêu tốn tập 108 tọa pháp yoga đúng không nào Em có tốn tiền đi một vòng khu phố không Khi đi leo núi chỉ cần đem theo hai trái rơi leo, một hàng kim bắp là được Đừng dùng tiền, hãy dùng cơ thể Mà chị nói như thế này là mấy đứa nhân viên công ty chị Nhất định đáp lại như thế này Phải có thời gian để mới tập thể dục được chưa ạ Ngày nào cũng tăng ca thì tập lúc nào thế ạ Mỗi khi như vậy chị lại nói Chị bận hơn hay mấy đứa bận hơn 6 giờ sáng thì chẳng ai tâm tới mấy đứa cả Mấy đứa thử làm theo chị Dậy sớm tập thể dục đi Khi ấy chúng lại nói thế này Em nhất định phải ngủ vào giờ ấy Vậy muốn sao, hay chị giảm bớt thời gian làm việc rồi bắt đi tập thể dục? Tại sao lấy điều không thể giải quyết được ra để rơi me Chị nói rồi, chị bằng cách quản lý thư cấp sang dĩnh thôi thì không giải quyết được thể lực yếu kém của mấy đứa đâu. Tuổi 30 không phải là cái tuổi có thể giải quyết được bằng giấc ngủ. Luyện tập thể thao vào sáng sớm thực sự phải thực hiện một cách quyết liệt Nếu muốn tập đều đặn cho tới khi thành thói quen thứ hai Thì phải thực sự quyết liệt Gần như tương đương với mức độ ăn kiêng giảm 10kg Nhưng mọi thứ trên đời này đều như vậy Không có gì là miễn phí Phải sống chết nỗ lực chừng ấy thì mới nuôi dưỡng được thể lực Ngày nào cũng chỉ ngủ thôi Nhưng lại mong thể lực tốt lên thì đó chẳng phải là bản tính kẻ trộm sao Sự tạo hóa của con người là số mạnh nhưng thể lực thì ta có thể tạo ra Nếu muốn làm việc một cách hạnh phúc và khỏe mạnh suốt đời thì phải quản lý sức khỏe cơ thể từ độ tuổi 30 Khi tới độ tuổi 40 rồi muốn thực hiện cũng khóng em cũng biết đấy, nếu xạc khi pin còn một vạch thì sẽ lên nhanh hơn, nhưng nếu sạc sau khi hết pin hoàn toàn thì mất nhiều thời gian. Đặc biệt những người phụ nữ tuổi 30 đang đi làm cần phải trú tâm hơn tới việc quản lý sức khỏe cơ thể. Phải làm việc chăm chỉ hơn đàn ông gấp 3-4 lần thì mới thăng trước bàn giám đốc, không phải sao. Phải mở cửa sớm hơn 1 tiếng và đóng cửa muộn hơn ông chủ cửa hàng kế bên thì mới thành công, đúng không nào. Giờ đây đối với vấn đề thể lực, em cũng nên suy nghĩ chiến lược. Thể lực của mình hiện đang ở mức độ nào? Muốn trở nên mạnh mẽ tới mức có để cạnh tranh được với cánh đàn ông thì phải làm như thế nào? Hãy tính toán một cách cụ thể và dành sự nỗ lực thích đáng cho nóm. Những người có cơ thể ốm yếu như thế có kinh nghiệm khổ sở vì sức khỏe nên biết một sức khỏe tốt quan trọng tới nhường nào. Nhưng những người khỏe mạnh mới là vấn đề, tin tưởng vào thể lực của bản thân rồi bước qua tuổi 30 thì đi tòng đuồn một lần. Chị thì may mắn được thừa hưởng thể lực khỏe mạnh từ mẹ, thêm vào đó còn giống mẹ y như đúc ở sức sống quyết liệt. Chị cũng được sinh ra một cách khỏe mạnh đó nhưng chị luôn tập thể dục mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. 5h sáng chị thức dậy kéo căng cơ và chạy trên máy chạy bộ Tới cuối tuần chị tận hưởng môn thể thao mạo hiểm như lút ván Nếu chăm chỉ như vậy vào cuối tuần thì ngược lại Sự mệt mỏi còn được giải tỏa Một ngày chạy 3 bài thuyết giảng cũng chẳng là gì Ở công ty cũng có những nhân viên nữ đang độ tuổi 20 Nhưng so với họ thể lực của chị còn tốt hơn Bởi việc đầu tư vào cơ thể với chị đã trở thành một thói quen em cũng vậy, trước khi cơ thể lặng tin thì hãy lắng nghe lời nói của cơ thể. Việc lão hóa của con người là số mạnh, nhưng thể lực thì không phải vậy. Bằng nỗ lực, em có thể duy trì được sinh lực của thời gian 20 tuổi bao nhiêu cũng được. Đừng viện cớ không có thời gian thêm chút nào nữa và hãy rời khỏi chiếc ghế sofa đi. Giống như chị, thay bộ đồ tập thể dục và chạy nào ngay bây giờ.